Mời các bạn theo dõi tiếp bộ thuyết Trinh Thám kinh sĩ cho chơi cấm của tác giả Ninh hà nhất do Lưu Hà xin đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là hồn thứ 21 quét sạch ngàn quần luân hào bay trên không trùng Chừng hơn chục mét Cứ nghĩ sẽ an toàn tuyệt đối Từ lúc khai chiến đến giờ Quả thực lũ quái thú không thể uy hiếp được anh Nên anh dẫn lơi lòng cảnh giác Lúc này Thấy lũ quái thú bỏ chạy Anh lại càng tự đắc Đúng lúc lôi ngạo đang nhìn từ trên cao xuống Định xuất thêm một đòn lưỡi rào gió nữa Thì một quả cầu lửa bay thẳng về phía anh Với tốc độ kinh hồn Rồi đâm sầm vào lưng anh. Lôi ngạo kêu lên thạm thiết. Lưng bốc cháy phường phừng rơi xuống. Nhóm hàng nhất phát hiện ra tình trạng của lôi ngạo thì đã muộn. Họ thấy anh rơi vào giữa bầy sói. sâu sao như vậy cũng tốt hơn. Rơi thẳng xuống đất. Lũ sói giống như tấm nềm. Ít nhiều cũng giúp anh giảm bớt lực va chạm khi tiếp đất. Nhờ vậy mới không mất mạng Nhưng tình hình vô cùng bất lợi Anh rời xuống giữa bầy sói Trong khi lưng vẫn đang bốc cháy rừng rực Lôi ngạo Hàng nhất hét to Lao về phía lôi ngạo Nhưng vị trí hiện tại của anh Cách lôi ngạo mấy trăm mét Huông hồ ở giữa vô số con sói chắn đường Anh không thể lập tức mở đường máu Đến cứu lôi ngạo Trong thời gian ngắn Lòng như lửa đốt Tâm Kỳ cũng không thể dùng phép di chuyển tức thì, đến ngay bên lôi ngạo. Lý do cũng giống như hàng nhất, giữa đường có quá nhiều con sói chặn đường. Nhưng người khác không dám mạo hiểm phát động tân công về hướng đó, vì sợ chẳng may, làm anh bị thương. Tình thế vô cùng cấp bách, không ai có thể đến bên lôi ngạo lúc này. Họ chân chân nhìn anh sắp bị thiều sống. Kẻ có thể bắn qua câu lừa. Rõ ràng là người siêu năng lực thế hệ thứ hai, như Hải Lâm và Lạc Kỳ. Tân Na và Thư Phi nhận thức được điều này, nên Tân Na lập tức nổ súng. Thư Phi khép chặt mục tiêu tấn công. Viên đàn theo dõi kẻ địch bay về một vị trí ở phía tây bắc quảng trường. Chỉ nghe thấy một tiếng Á vang lên thảm thiết. Kẻ ẩn thân tấn công lén lôi ngạo bằng quả cầu lửa, đã bị trúng đạn. Tuy vậy vẫn không ai có thể tiếp cận lôi ngạo Giữa lúc mọi người nóng lòng Như kiến bò chào lừa Thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra Họ thấy lôi ngạo từ đứng dậy Lừa phía sau lưng đã tắt Anh hướng về phía nhóm hàng nhất Bước đi chậm sãi Không hề phòng bị Giữa ánh mắt hào háo của bầy sói giữ Bầy sói lao tới Cắn xé chân tay Cơ thể và phần cổ của lôi ngạo Nhóm lục hòa thế vậy, đau đớn hét lên Nào ngờ những con sói lao vào cắn xé lôi ngạo Lại cùng giống lên thống thiết, rút sang một bên Còn lôi ngạo có vẻ không hề bị tổn thương Cơ thể như biến thành sắt thép vậy Nhóm hàng nhất không biết trước đó từng xảy ra chuyện tương tự như vậy Nên vô cùng ngạc nhiên Còn lũ sói từng gặp vài tai nạn này trước đó Nên không dám tiếp tục cắn lôi ngạo nữa Cứ để anh bước về phía đồng đội Khi lôi ngạo bước đến gần Hàng nhất mới phát hiện Hai mắt của anh vẫn nhắm chặt Hàng nhất không kịp nghĩ gì Vội vàng chạy đến đỡ lôi ngạo Anh đổ dạp vào người hàng nhất Hoàn toàn mất trí giác Giống như bị ai rút mất hồn phách ra khỏi cơ thể vậy Mọi người đều lo lắng đến sự an nguy của lôi ngạo Vội chạy đến xem Lũ sói cũng e dè trước sức mạnh của người siêu năng lực Nên hai bên tạm thời đình chiến. Hàng nhất phát hiện sau lưng áo của lôi ngạo bị đốt cháy rồi. Nhưng ra thì chỉ phóng một chút. Có điều anh vẫn hôn mê bất tỉnh. Có lẽ do bị ngã từ trên cao xuống. Hàng nhất giao lôi ngạo cho lục hoa bảo vệ. Sau đó, anh cùng mọi người hướng về phía quân đoàn quái thú. Lũ sói chạm phải ánh mắt của họ, liền sợ sệt quay đầu. Có thể thấy... Chúng đang nảy sinh tâm lý e ngại người siêu năng lực Còn lại chừng 4.000 con sói Hàng nhất những ý thức được Nếu tiếp tục chiến đấu thì mọi người sẽ tiêu hao thể lực rất lớn lôi ngạo lại bị thương Muốn tiêu diệt toàn bộ lúc quái thú vào lúc này Là điều không thể Cách tốt nhất là di chuyển về đại bàn doanh Để phục hồi thể lực Và bàn tính những bước hành động tiếp theo Những thành viên khác cũng nghĩ vậy. Hải Lâm gọi Lạc Kỳ. Nghe thấy Hải Lâm gọi, Lạc Kỳ đang ẩn nấp ở đâu đó, liền hiện thần, bước về phía mọi người. Hải Lâm đang định bảo cậu tha đưa mọi người trở về Đại Bàn Xoanh, thì một chuyện kinh thiên động địa đã diễn ra. Chỉ vài giây sau khi Lạc Kỳ xuất hiện, mấy ngàn con sói, đột nhiên hùng hãn như thế phát hiện ra kẻ thù không đội trời chung. Chúng đồng loạt hú lên cuồng loạn, Tiếng hú gào của chúng vang lên, khiến người ta sởn tóc gáy. Sau đó, chúng lao lên tấn công như phát điên. Mọi người kinh ngạc tột độ, không hiểu vì sao lại xảy ra tình trạng này. Ngang nhiên nhất, có lẽ là mấy trăm con sói đồng loạt lao về phía bức tường phòng ngự của Lục Hoa, như thể muốn nhấn chìm bức tường phòng ngự hình tròn đó trong nháy mắt. Lục Hoa, Tân Na, Thư Phì và Lỗi Ngạo được mức tầng phòng ngự bảo vệ nên đương nhiên bình an vô sự. Nhưng lúc quái thú phong tỏa bốn phía kín mít, nhốt họ giữa phòng phây, khiến họ không thể di chuyển, vừa sợ hãi vừa ruột. Năm hạng nhất vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì những con sói còn lại lao vào họ từ chiến Họ không kịp thở lấy hơi, đã phải ứng phó với cuộc chiến mới. Nhưng cuộc chiến lần này khác hẳn. Khi nãy lũ sói còn có cảm giác sợ sệt e ngại người siêu năng lực. Còn giờ đây, chúng hoàn toàn phát điên. Bất chấp tất cả đồng loạt bổ nhào về phía họ, dường như chúng không hề quan tâm đến sự sống chết nữa. Quý Khải Thủy đột nhiên hiểu ra, kế hoạch tác chiến nhóm ba người đã thành công. Khi nãy, họ đã xử lý được một người siêu năng lực của dị giới. Nhưng những kẻ siêu năng lực thế hệ thứ hai Ẩn nấp ở đây không chỉ có một người Chúng hiểu rằng uy hiếp lớn nhất Chính là nhóm ba người Đứng trong quả cầu ánh sáng kia Thế là chúng khởi động siêu năng lực Thao túng động vật Giống như Nguyễn Tuấn Hỷ Khiến cho lũ sói đó Trở nên cuồng loạn Đồng thời dùng thân mình làm lá chắn Ngăn cản sự tấn công của ba người Trong quả cầu ánh sáng Bất kể Tân Na và Thư Phi phối hợp ăn ý đến mức nào, thì đạn cũng không thể xuyên qua thân thể của nhiều con sói. Vì vậy, họ không thể bắn chết những kẻ siêu năng lực thế hệ thứ hai đang ẩn nấp xung quanh. Đành phải liều Minh chiến đấu vậy. Quý Khải Thủy biến đổi tay thành súng bắn đạn Hoa Cải, liên tiếp xa đạn về phía Đông. Hàng nhất bắn hàng loạt tên về phía Tây, Tôn Vũ Thìn và Hải Lâm, Phụ trách phía Nam và phía Bắc Tống Kỳ cố gắng làm giảm tốc độ của lũ sói Trong phạm vi cho phép Nhật sự kết hợp của 5 người Họ đã hình thành nên phòng tuyến Phòng thủ vô cùng chặt chẽ Nhưng lũ sói quả thực quá đông Lại liên tục lao lên Hết đợt này đến đợt khác Chẳng khác nào được quân càm tử Những chiều thức của nhóm hàng nhất sử dụng Đều là những chiều lợi hại Tiêu hào năng lượng cực nhanh Nên không thể duy trì được lâu Tình hình trở nên vô cùng nguy cấp Chỉ cần bất cứ hướng nào Bị thất thủ Hoặc người nào đó cạn kiệt thể lực Thì cả đội sẽ bị tiêu diệt Không chỉ nhóm hàng nhất Mà lục hoa từ khi ở Xácác Ta Đã bắt đầu sử dụng bức tường phòng ngự Thể lực của anh Cũng sắp chạm đến cực hạn Tân Na và Thư Phi Trong bức tường phòng ngự Cũng giống như Quý Khải Thủy Họ ý thức được chiến thuật mà đối phương đang áp dụng Họ không thể tự tượng nổi Kẻ tấn công của sĩ giới lại điên cuồng như vậy Trùng dùng thân thể của những con sói Để tránh đạn Chiều này quá tàn độc Tần nà liên tục nổ súng Nhưng chỉ bắn được mấy con sói ở gần nhất Căn bản không thể bắn đến những kẻ siêu năng lực Đang khống chế đoàn quần quái thú này Hải Lâm là người đầu tiên không trụ vững nổi nữa Uy lực qua cầu lửa sau cô bắn ra Càng lúc càng yếu Gần như không thể ngăn chặn được Thế tấn công của bầy sói Một vài con sói lao vào Thần chết Đang đổ bóng lên người cô Nhưng điều thần kỳ lại xảy ra Con sói về lộ Nhảy sổ và hài Lâm Lẽ ra nó phải cắn đứt cổ cô Nhưng đột nhiên bị thế lực nào đó thao túng Nên bất ngờ quay người Dùng móng vuốt sắc nhọn Tấn công đồng loại Hơn nữa Người nó cũng trở nên rắn chắc như sắt nguội, không giao kiếm nào chém nổi, giống như những thanh niên nhiệt huyết trước đó, và cả lối ngạo. Nhóm hàng nhất đoán có lẽ người dùng siêu năng lực, âm thầm giúp đỡ họ. Nhưng điều này không thể thay đổi vận mệnh toàn cục. Hàng nhất cảm thấy năng lượng của mình sắp vượt quá giới hạn. Anh cũng nhận thấy cả Quý Khải Thụy và Tôn Vũ Thìn cũng sắp đến giới hạn chịu đựng. Tuy quân đoàn sói Veroxiraptor đã chết hàng ngàn con, nhưng vẫn còn hơn 1.000 con liên tục xông lên tấn công. Họ không thể giết hết đám quái thú này được. Khi thể lực hao kiệt, cũng là lúc tử vong của tất cả mọi người đã điểm. Mà kết quả này sẽ xảy ra trong vòng vài giây nữa. Giữa lúc hàng nhất đang vô cùng tuyệt vọng, thì thời gian dừng lại, mọi vật xung quanh đều đứng yên, bao gồm cả họ. Tự nhiên, tự thân họ không hề cảm nhận được, bởi vì khi thời gian tạm ngừng thì tư duy của họ cũng ngừng lại. Một người đàn ông cao to lực lưỡng, thân hình rắn chắc, nhanh chóng chạy tới chỗ nhóm hàng nhất. Đây chính là một trong những người siêu năng lực của lớp 13, hầu 3. Anh ta cao to như con gấu đen Alaska, khỏe mạnh, cường tráng. Chỉ thấy anh ta dùng một tay, nhấc hàng nhất lên kẹp vào nách, Tài nhất Quý Khải thủy vắt lên vai, vác hai người đàn ông mà nhẹ nhàng như vận chuyển hàng hóa. Sau khi chuyển hai người họ sang một bên, anh ta nhanh chóng chuyển ba người Tôn Vũ Thìn, Hải Lâm và Tống Kỳ sang một chỗ tương tự. Sau đó anh ta lấy một cuộn dây đồng trong túi đeo hồng, rồi vừa chạy vừa cố định sợi dây đồng lên cơ thể lũ sói, bao gồm cả những con sói về quanh bức tường phòng ngự. Có điều vì thời gian có hạn, Nên anh ta không chăm sóc Được hết lũ quái thú Một giây sau anh ta lau mồ hôi chán và nói Tạm ồn rồi đấy Rồi chạy nhanh sang một góc quảng trường Sao một đầu dây đồng vào tay Một trong những cô gái Đến cùng anh ta lúc trước Cô gái này tên là Triệu Hữu Linh Bộ trí xong xuôi Họ ba nói với Triệu Hữu Linh Đang đứng im như tượng Giờ thì trông cả vào cô đấy Nói xong anh ta giải trừ siêu năng lực Thời gian vận hành như cũ Triều linh lập tức khởi động siêu năng lực hô to Điện Dòng điện cao áp 1.000 v nhanh chóng Chuyển qua sợi dây đồng Thêm vào đó Lũ sói lại tập trung một chỗ Cơ thể chúng vốn đã là vật dẫn điện Trong khoảnh khắc Hàng trăm con sói bị điện giật Chúng gào giống thạm thiết tiếng kêu văng vọng một góc trời Bọn hàng nhất hoàn toàn không hiểu Chuyện gì vừa xảy ra Họ vốn đang chiến đấu ác liệt với bầy sói Đột nhiên giờ lại thấy mình bị dịch chuyển Đến vèn chiến trường Sau đó thấy hàng trăm con sói bị điện giật Lăn ra chết Họ nhìn theo sợi giấy đồng Và thấy hầu ba cùng triệu hữu linh Cảnh hai người này còn có hai người khác Chính là Lục Tấn Bằng và Phương Lệ Phù Hàng nhất đoán bốn người này đến trợ chiến Trong phút chốc Tinh thần hưng phấn hơn hẳn Nhưng trên quảng trường Vẫn còn mấy chục con sói nữa Sự uy hiếp vẫn còn Hàng nhất đang định khởi động siêu năng lực Thì phát hiện toàn thân mềm nhũng Không đứng vững nổi nữa Rõ ràng thể lực của anh đã hoàn toàn cạn kiệt Không thể tiếp tục chiến đấu Đúng lúc đó mấy chục con sói đã phát động tấn công Lục Tân Bằng nhanh chóng bước lên trước Cột đá hình tròn điều khắc hòa vằn trên quảng trường rất to và nặng Phải bằng gốc cây đại thụ Thế mà Lục tấn Bằng thấp bé Lại dùng hai tay ôm rồi giật lên Cột đá dễ dàng bị nhổ lên Chẳng khác gì cây non bị nhổ bật dễ. Lục Tân Bàng hét lớn, quăng cột đá một vòng, mấy chục con sói bị cột đá quật trúng, bay ra khỏi quảng trường, bỏ mạng tại chỗ. Chỉ ba bốn con sói thoát khỏi cú tân công vừa rồi. Nhìn bộ dạng chúng không còn cuồng bạo nữa. Rõ ràng, kẻ thao túng của sĩ giới thấy tình hình bất lợi nên đã bỏ đi. lúc này nếu Thư Phi và Tân Na dùng đòn bám sát tấn công Thì kẻ địch đã cao chạy xa bay từ lâu rồi Chỉ còn mấy con sói sót lại Thấy đồng loại bị tiêu diệt Chúng sợ hãi xuân cầm cập Định có chân bỏ chạy Phương Lệ Phủ cười Định chạy sao Làm gì có chuyện dễ thế Tay phải cô ta chỉ về hướng mấy con sói Định bỏ chạy Chiếc nhẫn đeo trên ngón trò Phát ra một luồng laser Luồng ánh sáng xuyên qua cơ thể một con sói Cô ta lại liên tục bắn ra Ba luồng sáng nữa Mấy con sói nhanh chóng mất mạng. Bọn hàng nhất lục hòa, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Đều tròn mắt ngạc nhiên. Hơn một vạn con sói bị tiêu diệt. Kết quả cuộc chiến khiến người ta phấn khích. Bọn hàng nhất và hội lục tấn bằng phương lệ phù gặp nhau. Hàng nhất nói. May mà các cậu đến kịp thời. Vừa lúc chúng tôi không thể chống đỡ nổi nữa. Hầu bà sờ ngón cái. Trách miệng cười. Lục Hoa nhìn Lục Tấn Bằng tán thường Chiều nhổ cột đánh sói của cậu khi nãy Quá lợi hại Tôi nhìn mà lắc cả mắt Lục Tấn Bằng nhìn xác sói chật đống như núi trên quảng trường nói Chúng tôi chỉ tiêu diệt Đợt sóng cuối cùng Các anh mới thực sự lợi hại Mấy ngàn con sói trước đó Đều bị các anh tiêu diệt hết Anh ta cũng dường ngón tay cái khen ngợi triệu Hữu Linh cũng gật đầu tán đồng Thư Phi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Phương Lệ Phù, tò mò hỏi Siêu năng lực của cô là gì vậy? Sao chiếc nhẫn có thể phát ra luồng ánh sáng tinh hồn như thế? Tạm thời giữ bí mật, Phương Lệ Phù nháy mắt tinh nghịch Giờ không phải lúc tán gẫu có trời mới biết lũ quái thú đó đã bị giết sạch hay trừa Nếu chúng kéo đến thêm đợt nữa thì chúng ta không chống cự nổi đâu Lời của Phương Lệ Phù nhắc nhở mọi người Hạ Lâm định bảo Lucky đưa mọi người về đại bản doanh thì Quý Khải Thủy chợt nói: "Đợi đã, khi nãy chiến đấu cùng chúng ta, hẳn phải có người siêu năng lực khác của lớp 13 mới đúng." Hằng nhất chợt nhớ đến truyền lôi ngạo biến thân thành trạng thái vô địch nói: "Đúng vậy, lúc trước chắc chắn có người ẩn trong bóng tối âm thầm giúp đỡ chúng ta." "Mọi người đang nói về chúng tôi sao?" Một giọng nữ từ xa vọng tới. Mọi người quay đầu nhìn lại một tòa nhà ở mét Tây Quảng Trường có hai bóng người bước ra đó là Phạm Ninh nữ mã số 20 và mục tu Kiệt Nam mã số 43 sau khi họ đến gần Quý Khải Thụy hỏi khi nãy hai người trốn trong tòa nhà đó âm thầm dùng siêu năng lực tác chiến phải không một tu kiệt tr chồng nho nhãng tóc mái cắt ngắnòn kẽ anh ta nhấc mép cười chúng tôi định nấp trên tòa nhà cao tầng Âm thầm tân công quái thú Chẳng ngờ lại trở thành nhân viên cứu hộ bật đặc sĩ Ban đầu là mấy thanh niên nhiệt huyết kia Sau đó là lối ngạo Bị quả cầu lửa đánh trúng Còn có cả nhóm người sắp thất thủ các cậu nữa Xuyên chút nữa thì mất mạng Cảm ơn các cậu Hàng nhất cảm kích nói Chúng ta di chuyển đến nơi an toàn trước Rồi nói chuyện Các cậu đi với chúng tôi chứ Tôn Vũ Thìn hỏi Tôi đoán các cậu đều muốn gia nhập liên minh của chúng tôi, muốn nghĩ cách ứng phó với kẻ xâm lược cho đất, phải không? Vậy thì chúng ta là chiến hữu, là đồng đội của nhau rồi. Mọi người không ai có ý kiến gì. Hải Lâm nói với Lạc Kỳ, anh có thể đưa nhiều người thế này về đại bản doanh không? Không vấn đề gì, Lạc Kỳ nói, rồi nhanh chóng dùng phép, dịch chuyển không xa. Trường thứ 22, Đồng đội mới Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồncốc.com Các bạn hãy truy cập vào website lạc hồncốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Sau khi trở về Đại Bản Doanh ở tầng 5, Bộ An ninh Quốc gia, bố của Tân Na lập tức điều bác sĩ và y tá đến trị thương cho lôi ngạo và quyết khải thủy May mà vết thương của hai người không nghiêm trọng, vết phòng sau lưng lôi ngạo chỉ ở mức độ nhẹ, não bị chấn động một chút, giờ đã tỉnh lại. Vết thương bị xói cắn ở chân của quý Khải thủy cũng được sát trùng và băng bó cẩn thận, không còn đáng ngại nữa. Nhông người siêu năng lực cùng nhau đánh tan quân đoàn quái thú nên người của Bộ An ninh Quốc gia chuyển sang thái độ sùng kính hết mức. Bộ trưởng Nạp Lan mời những đầu bếp giỏi nhất đến bầy biển bước tiệc chưa vô cùng thịnh soạn ở đại sành tầng 3. Nhóm hàng nhất chiến đấu từ sáng đến giờ, bụng đã đói mèo, cần bổ sung năng lượng và phục hồi thể lực gấp. Tính cả những đồng đội mới, thì giờ liên minh của những người bảo vệ đã có 16 thành viên. Đây cũng là chuyện rất đáng chúc mừng. Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu và Bộ trưởng Nạp Lan nâng lý chúc mừng nhóm người siêu năng lực. Trận chiến đầu giành thắng lợi vang dội coing kia vô cùng to lớn. Đối với phe ba kẻ cầm đầu thì đây có lẽ là thành bại nặng nề. Sau khi nâng ly chúc mừng, ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu và bộ trưởng Naplan tế nhị rời qua bàn tiệc cho nhóm thanh niên ăn uống thoải mái vui vẻ. Mọi người ngồi về quanh bàn tròn, thức ăn soạn và ngon miệng cùng với rượu vang mừng công khiến các thành viên đều rất cao hứng, nhưng không ai vui quá đà mà quên nhiệm vụ Họ biết cuộc tấn công của dị giới không ngừng tại đây. Chờ đợi họ ở phía trước có lẽ là những cuộc chiến khốc liệt hơn. Sau khi ăn uống no say, hàng nhất kể với những thành viên mới gia nhập về dị giới và ba kẻ cầm đầu. Mọi người đều ý thức. Tình thế hiện giờ vô cùng nghiêm trọng. Có điều đúng như người ta nói, đoàn kết là sức mạnh. Tiêu diệt được hàng vàn con sói hùng dữ chính là minh chứng hùng hồn nhất. Nếu trận chiến này không nhờ vào sự phối hợp của mọi người Mà từng người đơn thường độc mã tấn công bầy sói Thì không ai có thể giành phần thắng Bởi vậy hàng nhất đề nghị Trước khi đợt tấn công thứ hai bắt đầu Mọi người cần bàn bạc và vạch ra chiến thuật phù hợp Để có chiến thuật phù hợp Mọi người buộc phải nói rõ siêu năng lực của mình cho các thành viên khác Những thành viên cũ liên minh những người bảo vệ lần lượt nói ra siêu năng lực và phương thức sử dụng. Đến lượt những thành viên mới, Lục Tân Bàng lên tiếng đầu tiên. Siêu năng lực của tôi, trực quan nhất, mọi người cũng thấy rồi đấy. Nó không phải sức mạnh mà người thường có thể có được. Thực ra, chị Hữu Linh không muốn công khai siêu năng lực vì vẫn bị ám ảnh chuyện quá khứ. Khi đó cô ta sử dụng siêu năng lực để ám sát hạ tính gì, nữ, mã số 41, siêu năng lực tiền bạc. Nhưng chẳng may lại ngộ sát mẹ của Hạ Tĩnh gì Đến giờ vẫn chưa ai biết chuyện này Ngoại trừ nhân vật thần bí khó lường Bịch lỗ tiền sinh Bởi vậy giờ phải công bố siêu năng lực Cô ta khó tránh khỏi bị nghi kỵ Nhưng tình thế bức bách của ta không thể tiếp tục giữ bí mật được nữa Huông hồ trong cuộc chiến ở quảng trường lúc trước Cô ta cũng đã ra tay Nên không thể tiếp tục che giấu Đành miễn cưỡng nói Mọi người cũng nhìn thấy siêu năng lực của tôi rồi đấy Tôi có thể sử dụng điện để tấn công đối phương Hàng nhất Giờ ngón tay cái khen Điện có thể truyền qua cơ thể người Có lẽ đây là kỹ năng tấn công tập thể Mạnh mẽ hay nhất đấy Chịu hộ linh nhách mép cười nhạt Lòng chắc mầm Bọn hàng nhất không hề liên hệ siêu năng lực của cô ta Với cái chết của mẹ Hà Tĩnh gì Thậm chí chưa biết chừng Họ đã quên chuyện này rồi Thực ra nghĩ kỹ lại Thì cái chết của mẹ Hạ Tĩnh gì Là do hỏa hoạt Không ai tận mắt chứng kiến tình hình lúc đó Bởi vậy quả thực rất khó liên hệ Siêu năng lực của cô ta với chuyện này Cô ta thầm thập vào nhẹ nhóm Hậu bà lưng hồm vai gấu Cười hì hì nói tiếp Chắc mọi người cũng đoán được Siêu năng lực của tôi là gì rồi phải không Là thời gian phải không Tôn Vũ Thị nói Hậu bà biết Tôn Vũ Thị có siêu năng lực đọc tâm Nhưng anh ta vẫn giả vờ không biết hỏi lại Sao cậu biết hay vậy? Thực ra lúc này Tôn Vũ Thiên không hề sử dụng thuật đọc tâm Anh nói Chúng tôi vẫn đang kịch chiến với quái thú Tình thế vô cùng nguy cấp Thế mà đột nhiên Bị di chuyển sang bên lề chiến trường một cách khó hiểu Trong khi đó Lũ quái thú bị sợi giấy đồng Bột vào người Nếu không phải ai đó có siêu năng lực Khiến thời gian ngừng lại Thì làm sao có thể làm được điều này Thông minh Hậu ba cười ha hả Đúng vậy đấy Lục Hoa cảm thán Siêu năng lực này của anh ghê gớm thật Làm thời gian ngừng trôi Vậy chẳng phải anh có khả năng hành quyết tất cả kẻ địch sao Lục Tân Bằng ngâm ngầm thấy sợ hãi Ngay từ ngày đầu tiên có được siêu năng lực Thông qua chuyện tình cờ chảy ra trên xe buýt Thực ra anh ta đã lờ mờ đoán ra Siêu năng lực của hầu ba là thời gian Chỉ có điều Mãi đến khi gia nhập phe cựu thần Thì anh ta mới chứng thực được việc này Tùy Lục Tân Bằng và Hậu Ba là bản thân Nhưng trong cuộc cạnh tranh tàn khốc này Rất khó đảm bảo tình bạn là thứ đáng tin cậy Siêu năng lực của Hậu Ba Luôn khiến anh ta cố kỵ Nếu Hậu Ba có giá tâm Thì ngay bây giờ anh ta giết hết toàn bộ người ở đây Cũng không khó khăn gì Có điều hiện tại kẻ địch mạnh đang ở trước mắt Nên anh ta mới không làm như vậy Nhưng sau này thì rất khó nói Trong lúc Lục Tấn Bằng đang âm thầm tính toán, thì hầu ba gãi đầu, cười hì hì. Thực ra tôi không giỏi như mọi người nói đâu. Thứ nhất, tôi chỉ có thể khiến thời gian dừng lại chừng một phút. Hơn nữa phạm vi cũng rất hạn chế. Tiếp đó, siêu năng lực này của tôi, nếu áp dụng trên chiến trường, thì buộc phải phối hợp với người khác. Nếu không, lấy chuyện khi nãy trên quảng trường làm ví dụ. Dù tôi khiến thời gian dừng lại, nhưng căn bản không thể... Giết chết được nhiều quái thú như thế Khiến thời gian ngừng trôi trong một phút Là đáng sợ lắm rồi Quý khai thủy lầm bầm Hầu ba ngượng ngùng cười Lục tân bằng hiểu được ẩn ý sâu xa Đằng sau nụ cười đó Trong lòng anh ta chợt dâng lên cảm giác ớn lạnh Đến lượt phương lệ phù Cô ta biết mọi người đang nhìn mình Nhưng vẫn không mở miệng Tay trái sờ chiếc nhẫn kim cường Ở ngón tay phải Cương mặt tươi cười Cô ý muốn mọi người phỏng đoán Về siêu năng lực của mình Lúc trước mọi người tận mắt thấy Chiếc nhẫn trên tay cô ta Bắn ra tiếng laser cực mạnh Thì đều không thể lý dài nổi Huyền cơ ẩn giấu bên trong thư phí không kìm được liền nói Chiếc nhẫn cô đeo trên tay là nhẫn gì thế Phương Lệ Phú đáp Là nhẫn kim cương Sao nhẫn kim cương lại có thể Phát ra luồng laser cực mạnh như vậy Thật chẳng khác nào tình tiết Trong phim khoa học vấn tường Thư Phi nói Phương Lệ Phù cười nói Cô cũng cảm thấy vậy à Triệu Hậu Linh không thích tính cách Cật nhà của Phương Lệ Phù nói Được rồi đấy Cô nói thẳng ra đi Đừng có vòng vò nữa Phương Lệ Phù cũng không phải là người Thích nhiều mồi Liền nói Được thôi Siêu năng lực của tôi là ánh sáng Chiếc nhẫn kim cương này Được chế tạo đặc biệt Thực ra nó chính là một thấu kính lồi mini Mục đích là giúp một hội tụ ánh sáng tạo thành vũ khí tấn công kẻ địch Quý Khải Thủy lập tức phát hiện ra nhược điểm của siêu năng lực này Thế vào buổi tối thì sao? Buổi tối cũng có ánh trăng mà Nhưng uy lực thì giảm mạnh Tuy nhiên siêu năng lực của tôi không chỉ có một cách sử dụng Nó không chừng buổi tối còn có lợi với tôi hơn Phương Lệ Phù dường như đã nghiên cứu rất kỹ về siêu năng lực của mình Nên nói đầy tự tin Giờ chỉ còn hai người là Phạm Ninh và Mục Tu Kiệt. Khi trước, ở lớp học thêm, mọi người đều biết Phạm Ninh là người kiệm lời. Ít cười nói là mẫu con gái lạnh lùng điển hình, tóc cắt ngắn, quần tây, áo sơ mì, toát ra khí chất người ngời của đấng nam nhì. Cách ăn mặc của cô ta, nhưng về phong cách trung tính. Ngược lại, Mục Tu Kiệt tuy là con trai, nhưng lại dịu dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ vì hai người này có thể bụng, bù đắp và bổ khuyết cho nhau nên mới kết hợp thành một đội. Đến lượt họ nói ra siêu năng lực nhưng Phạm Ninh lại chỉ chăm chú ăn nốt miếng bò bít tết trên đĩa sau đó uống rượu vang như thế mọi chuyện đang diễn ra không hề liên quan đến mình. Mục Thu Kiệt nhìn cô ta rồi lại nhìn những người khác vẻ hơi ngược. Hàng nhất nói Phạm Ninh, cô có thể nói cho chúng tôi biết siêu năng lực của cô là gì không? Phạm Ninh vẫn chuyên tâm dùng bữa Không thèm đếm xỉa đến hàng nhất Không khí trong phòng càng gượng gạo Một tú kiệt Huyết nhẹ vào khử tay Phạm Ninh Cô ta trừng mắt lườm anh Rồi ăn nốt miếng thịt bò cuối cùng trên đĩa Lấy khăn giấy Lau miệng sạch sẽ Rồi mới lên tiếng Tại sao tôi lại buộc phải tham gia nhóm các anh Lời Phạm Ninh vừa thốt ra Khiến mọi người sướng sờ Hàng nhất ngỡ ngàng hỏi Không phải vì hai người muốn gia nhập nhóm Nên mới xuất hiện trước mặt chúng tôi sao Anh nói ngược rồi Phạm Ninh nói Các ảnh xuất hiện trước mặt chúng tôi mới đúng chứ Ban đầu là lôi ngạo Anh ta ngây ngàng bày giữa quảng trường như thế Sợ không ai nhìn thấy mình Đừng nói là người siêu năng lực Ngay cả những thợ săn bình thường Cũng có thể dễ dàng lấy mạng anh ta Nếu tôi cũng hữu dũng vô mưu giống anh ta Thì dẫu có 8 cái mạng Cũng không đủ dùng Nghe Phạm Ninh nói lôi ngạo đò mặt tiết tài với tính cách của anh thì chắc chắn không bao giờ chịu nhất nhịn để người ta chê bài nhưng trước đó Lục Hoa đã nói chính Phạm Ninh và mục tu kiệt đã cứu anh nên giờ đành ngậm bò hòn làm ngọt huống hộ cô nói cũng có lý anh không thể phản bác siêu năng lực của Phạm Ninh tạm thời chưa công bố nhưng cá tính nói không nề mặt của cô ta. Đã bộc lộ hoàn toàn trước mặt mọi người. Cô ta tiếp tục. Sau đó tôi thấy hai nhóm người các anh lao đến. chẳng khác nào bầy rùi không đầu. chẳng nói chẳng rằng lập tức khai chiến. Với hàng vạn còn quái thú. Tôi còn nghĩ siêu năng lực của các anh cao cường. Nên không cần nhờ người khác giúp đỡ. Dễ dàng xử lý được đám quái thú. Nhưng kết quả thì sao? Nếu tôi và mục tu kiệt không ngấm ngầm ra tay tương trợ. Sau đó lục tân bằng hầu ba. Không kịp thời ứng cứu. Thì các anh nghĩ... Mình sẽ phải hứng chịu hậu quả gì Bây giờ còn có thể rảnh ra Ngồi đây ăn cơm tán phét không Phạm Ninh nói rất gay gắt Một nhóm anh hùng bị cô ta gọi là Bày ruồi không đầu Nhưng câu nào cô ta thốt ra cũng có lý Nghĩ kỹ lại Nếu bọn hậu ba không đến ứng cứu kịp thời Thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi Họ vừa thấy sợ Lại vừa xấu hổ Nhưng Phạm Ninh không vì thế mà bớt lời Cô ta tiếp tục phê phán Liên minh của các anh thoạt nhìn thì số lượng đông thành thế lớn, thực lực cường đại nhưng trên thực tế các anh hành động liều lĩnh, manh động thiếu đầu óc chỉ cần không thận trọng là toàn nhóm bị tiêu diệt sạch sẽ ngay lập tức tôi thực không thể hiểu nổi vì sao các anh có thể tồn tại đến tận hôm nay lẽ nào hoàn toàn nhờ may mắn thôi sao chưa bao giờ hàng nhất bị người ta dày dỗ nghiêm khắc như vậy tuy rằng liên minh không công khai chỉ định Ai là thủ lĩnh Nhưng anh tự biết Từ khi bắt đầu hiệu triệu mọi người đoàn kết Cho đến lúc này Anh luôn đóng vai trò đó Cả nhóm vượt qua bao nhiêu gian khó Không biết đã bao nhiêu lần gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm Xong vẫn kiên trì đến ngày hôm nay Hoàn toàn là nhờ lòng nhiệt tình sôi sụp Hàng nhất chợt nhớ Đến những đồng đội đã hy sinh Như hàn phong, tình tiểu nhiễm Lòng lại nhói đau Lục hòa thấy hàng nhất bị nói trúng chỗ đau Đình an ủi Thì Quý Khải Thụy mở miệng trước Hỏi Phạm Ninh Vậy theo ý kiến của cô Làm thế nào mới là thượng sách Phạm Ninh hờ một tiếng Không khỏi khách khí nói Còn cần nói ra hay sao Tôi vào mục tu kiệt làm thế nào Các anh đều thấy rồi đấy biết tin quân đoàn quái thú sắp tấn công trái đất Đương nhiên Giờ thì biết mục tiêu của chúng Chủ yếu xem ra là thành phố Tông Châu Tôi vào mục tu kiệt tìm chỗ ẩn nấp vị trí tương đối cao Như vậy vừa quan sát tình hình chiến sự Lại vừa đảm bảo an toàn cho bản thân Không những vậy Còn có thể vận dụng siêu năng lực Ẩm thầm tấn công kẻ địch Dù không tiêu diệt hết quân đoàn quái thú Thì chỉ ít cũng đủ sức uy hiếp chúng Vậy quyết khai thủy Siêu năng lực của anh là vũ khí Nó mạnh mẽ, dữ dội như vậy Rõ ràng anh hoàn toàn có thể ẩn nấp trong bóng tối Phục kích bọn chúng Nhưng anh lại chọn cách lao ra Đánh giáp la cà với bầy sói Theo tôi Tự phụ chính là điều ngu ngốc nhất Bập chân của anh bị thương Là minh chứng thuyết phục nhất cho điều này Phạm Ninh vừa thốt ra những lời nói thẳng thắn quá mức Thì không khí căn phòng Cần như đông cứng Hồi ở lớp học thêm Mọi người đều biết Quý Khải thủy là nhân vật lợi hại Nhiều người không dám tiếp cận Càng không dám lên mặt dậy đời anh Giờ đây Sóng mặt quỷ khai thủy rất khó coi, dường như sắp bùng nổ đến nơi, mọi người căng thẳng theo dõi. Chẳng ngờ vài giây sau, quỷ thủy chỉ nhếch miệng cười và nói: "Khi đó tôi nghe lôi ngạo nói, trên quảng trường đã có người siêu năng lực ra tay khai chiến với đám quái thú, nên vội vàng chạy đến trợ chiến." Nào ngờ các cô lại trốn trong bóng tối, phục kích bọn sói, chứ không trực tiếp tham chiến. Kết quả chính các cô mới là người trợ giúp chúng tôi. <cười> Đúng là châm biếm. Tôi thừa nhận mình đã quá liều lĩnh và thiếu suy nghĩ. Nghe Quý Khải Thụy nói vậy, một tu kiệt vội vàng giảng hòa. Thực ra Phạm Ninh cũng hơi quá lời. Nếu các anh không đăng thông báo trên mạng thì chúng tôi không hề hay biết bác kẻ cầm đầu lại phát động tân công trái đất mà nằm sẵn may phục ở đó. Hơn nữa nói cho cùng... Thì sở dĩ chúng tôi có thể phục kích kẻ địch Là vì siêu năng lực của chúng tôi vừa vạn Phù hợp với những điều kiện này mà thôi Nói đến đây Mục Tu Kiệt liếc nhìn Phạm Ninh Cô ta nhận ra mình có hơi quá lời Dẫu xa bọn hàng nhất Cũng đã tiêu diệt phần lớn quái thú Cứu sống cả thành phố Cô ta không phải là người không biết Từ kiểm điểm hành vi Nên gật đầu với Mục Tu Kiệt Ngầm đồng ý cho anh ta nói ra siêu năng lực Mục Tu Kiệt nói Siêu năng lực của tôi Là kim loại Tôi có thể khiến con người và sự vật Mang thuộc tính của kim loại Cách sử dụng trực tiếp nhất Chính là biến mình và người khác Thành cơ thể sắt thép Tạm thời tồn tại ở trạng thái đào kiếm chém không đứt Còn siêu năng lực của Phạm Ninh là thao túng Cô ấy có thể khiến đối phương Biến thành những con rối Để mình giật dây Dùng sợi dây, dây vô hình điều khiển Mọi hành động của đối phương Lôi ngạo hiểu ra Bởi vậy, hai thanh niên trên quảng trường mới phút chốc biến thành siêu nhân vô địch cầm gậy đánh lại lũ sói. Còn tôi, rơi từ trên cao xuống nhưng nhờ anh kịp thời biến cơ thể tôi thành mình đồng ra sát nên mới không bị tan sướng nát thịt và không bị lửa thiêu cháy. con sói đột nhiên quay lưng cắn đồng loại cũng được giải thích như thế phải không? Mục tu kiệt gật đầu thừa nhận sau khi công bố siêu năng lực Phạm Ninh nhìn Hải Lâm Lạc Kỳ và Tân Na rồi hỏi Họ là ai Họ không phải thành viên của lớp 13 Hàng Nhất nói Tân Na là bản thân của tôi Cô ấy tham gia vào chuyện này ngay từ ngày đầu Đồng thời đã gia nhập liên minh của chúng tôi Bố cô ấy chính là ngài ủy viên quốc vụ Mà cô gặp kỳ nãy Còn Hải Lâm và Lạc Kỳ Hàng Nhất không biết nên giới thiệu thế nào Tôn Vũ Thìn không muốn Mọi người biết mối quan hệ đặc biệt của anh ta Và Hải Lâm Nên định hơi giảm nói tránh Lai lịch của hai người họ Chẳng ngờ Hải Lâm đã tranh nói trước Tôi và Lạc Kỳ đều là người siêu năng lực thế hệ thứ hai Mà các anh hay nói đến Hơn nữa mẹ của tôi Và bố của Lạc Kỳ là Y Phương Và Lạc Tinh Trần Họ đều thuộc ba kẻ cầm đầu Hả Các cô là người của phe ba kẻ cầm đầu sao Triệu Hồ Linh kinh ngạc Sao các cô lại giúp chúng tôi Hải Lâm ngừng một lát rồi nói tiếp Vì tôi ý thức được rằng những gì ba kẻ cầm đầu làm là không đúng. Huông hồ một bên là mẹ tôi, một bên là bố tôi. Tôi buộc phải lựa chọn một trong hai người. Ai là bố cô? Hải Lâm nhìn Tôn Vũ Thịnh. Ông ấy là bố tôi, Tôn Vũ Thịnh. Cái gì? Tất cả thành viên mới kêu lên ngạc nhiên. Sau đó cùng nhìn về phía Tôn Vũ Thịnh. Hàm của hầu ba. Xuyên chút nữa thì rớt xuống. Anh ta lắp bắp. Anh... Anh, anh với Y Phương Khi nào vậy Tôn Vũ Thìn đò mặt tiếc tai Luống túng nói Chuyện này một loài khó giải thích hết được Mà chính tôi cũng không rõ nữa Tôn Vũ Thìn liền kể đầu đuôi câu chuyện Cho mọi người nghe Mọi người đều cảm thấy chuyện này quá ly kỳ Vượt ngoài phạm vi lý giải của họ Đặc biệt là Phạm Ninh Cô ta liên tục lắc đầu Ôi trời, loạn hết cả đầu rồi Hàng nhất thành khẩn nói Phạm Ninh Chúng tôi xin tiếp thu những góp ý của cô khi nãy. Đại địch đang ở trước mắt. Chúng tôi nên cẩn thận hơn một chút mới phải. Những hành động sau này, tôi sẽ trưng cầu ý kiến của cô. Mong cô và Mục Tu Kiệt gia nhập nhóm chúng tôi được không? Phạm Ninh không phải là người không biết thấu tình đạt lý. Thấy thái độ hàng nhất chân thành như vậy, cô ta gật đầu đồng ý, nhưng cũng lo lắng. Thực ra khi nãy tôi hỏi, tại sao tôi lại buộc phải tham gia nhóm các anh Còn có nguyên nhân khác? Về việc này tôi thấy cũng nên nhắc nhở Việc gì vậy? Hàng nhất hỏi Phạm Ninh nói Khi nãy các anh nói với tôi Cựu thần chính là thành viên lớp 13 Đúng không? Hơn nữa phía cựu thần cũng thành lập liên minh rồi Hàng nhất gật đầu Đúng vậy Phạm Ninh nói Đại địch ở trước mặt Đúng là chúng ta nên đoàn kết lực lượng Tôi đang nghĩ thế lực của ba kẻ cầm đầu Không chỉ gây uy hiếp với nhóm chúng ta Mà còn tạo thành mối nguy lớn cho phe cựu thần. Vậy liên minh của cựu thần sẽ làm thế nào? Hàng nhất còn chưa hiểu ra hàm ý trong câu nói của Phạm Ninh. Thì Lục Hoa đã hiểu thấu. Cô cho rằng cựu thần sẽ lựa chọn tạm thời liên thủ với chúng ta sao? Phạm Ninh gật đầu. Đúng vậy, nhưng cựu thần sẽ làm thế nào? Nếu ra mặt cửa người đến đây, thì rõ ràng không được. Vậy liệu anh ta có ngấm ngầm cài người vào hàng ngũ của chúng ta để trợ giúp không? Lục Tân Bằng Hậu Ba, Triệu Hậu Linh và Phương Lệ Phù thầm thất kinh Họ không ngờ Phạm Ninh lại đọc ra âm mưu của bọn họ rõ ràng như vậy Sự thật đúng là thế Nhưng trước đó họ đã được Văn bộ Nhi cảnh báo Tôn Vũ Thiền có siêu năng lực độc tâm Nên tuyệt đối không được tiết lộ những điều họ nghĩ trong đầu Nếu không sẽ bị vạch trần lai lịch và mục đích gia nhập nhóm Bộn người của Liên minh Cựu Thần chỉ còn cách giả bộ chấn tĩnh Cố gắng khống chế suy nghĩ Lục Tân Bằng nói, nhưng điều cô lo lắng không phải là không có lý, nhưng nói vậy chẳng phải rất bất lợi cho việc đoàn kết lực lượng hay sao. Phạm Ninh thể hiện rõ sự nghi ngờ với nhóm Lục Tân Bằng. Cô ta hỏi thẳng, về anh có thể nói cho tôi biết, bốn người các anh tụ hợp thành nhóm như thế nào không? Về vấn đề này, Lục Tân Bằng đã chuẩn bị từ trước, nên đáp rất rành rọt. Lúc trước Lục Hoa đang thông báo trên mạng, Hiểu triệu các thành viên của lớp 13 đoàn kết Để đối đầu với cuộc tấn công lần này Mấy người chúng tôi liền tụ hợp lại Điều này có gì kỳ lạ sao Chẳng phải cô và Mục Tu Kiệt Cũng kết hợp với nhau lập nhóm đó sao Vậy sao các anh lại xuất hiện Ở quảng trường trung tâm Hơn nữa quan sát chiến thuật của các anh Thì rõ ràng các anh đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước Phạm Ninh vẫn không buông tha Phạm Ninh Cô nói vậy là đang nghi ngờ chúng tôi phải không Chị Hậu Ninh bật dậy phản ứng lại Nếu muốn tôi không nghi ngờ nữa thì tốt nhất Hãy giải thích rõ ràng cho tôi hiểu Phạm Ninh không chịu lép vế Được thôi Tôi sẽ nói rõ cho cô Chuyện này là thế nào triệu Hội Linh nói Khu chung cư này Lục Tấn Bằng và Hậu Ba ở Ngay gần quảng trường trung tâm Tôi và Vương Lệ Phù đến đó tìm họ Bạn bạc chuyện cùng tham gia Liên minh những người bảo vệ Lúc đó nhóm hàng nhất đã khai chiến với bọn quái thú Chúng tôi liền nghĩ cách xem làm thế nào giúp được họ Thế là chúng tôi liền vạch ra kế hoạch ứng chiến Sau đó lặng lẽ tiếp cận quảng trường trung tâm Và thời khắc thèn chốt Hầu ba sử dụng siêu năng lực Khiến thời gian tạm ngừng những chuyện về sau thì chắc không cần tôi kể nữa Đúng không? Khi họ nói chuyện với nhau tuần Vũ Thiên sử dụng thuật đọc tâm Nhưng không phát hiện ra cái hờ nào Anh nhìn hàng nhất và gật đầu Anh không hề hay biết Những lời này đã được nhóm Lục Tân Bằng soạn kịch bản từ trước Hàng nhất nói với Phạm Ninh Cô suy nghĩ kín kẽ Chủ đáo như vậy là tốt Nhưng tôi tin nhóm Lục Tân Bằng Cũng giống như tôi tin cô Và Mục Tu Kiệt vậy Các bạn đều là đồng đội của chúng tôi Nếu trong trận chiến hôm nay không có các bạn Thì chúng tôi không thể nào sống sót Bởi vậy tôi coi các bạn là những người bạn Và những đồng đội thực sự Không hề nghi ngờ bất kỳ ai Phạm Ninh nhìn chằm chằm hàng nhất rồi nói Được thôi, nếu anh đã nói vậy Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở Các anh cần phải mở to mắt Phải thật cẩn thận đề phòng mới được Cẩn thận kèo bỏ ngựa bắt phe sầu Chim sẻ rình sau lưng Đừng để phe cựu thần Ngựa ông đắc lợi Tôn Vũ thì nói Chúng tôi tự biết phải làm gì Anh không tiết lộ cho những thành viên mới Biết mình có siêu năng lực độc tâm như vậy Là đã đề phòng họ rồi Được lúc này Hải Lâm đột nhiên dùng mình, liền sau đó sắc mặt cô tái nhật, như thể vừa phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Tôn Vũ Thìn chú ý đến sự biến đổi thần sắc của con gái, lập tức hỏi. Hải Lâm, có chuyện gì thế? Hải Lâm nhìn Tôn Vũ Thìn, về mặt vô cùng kinh hãi, nhưng cứ định nói lại thôi. Như thế, có ẩn tình gì đó khó nói. Hành vi lạ lùng của cô thu hút sự chú ý của mọi người. Hàng nhất cũng hỏi, cô làm sao thế Hải Lâm? Hải Lâm cắn chặt môi không nói Chỉ nhìn Tôn Vũ Thìn chằm chằm Tôn Vũ Thìn đang lấy làm lạ Thì đột nhiên Anh nghe thấy giọng nói trong đầu Hải Lâm Khi nãy con ngầm sử dụng thuật đọc tâm Tôn Vũ Thìn hiểu ý Bắt đầu trao đổi với con gái qua suy nghĩ Vậy con nghe thấy gì? Hải Lâm nói Con nghe thấy giọng nói trong đầu Của một người nào đó Chắc chắn người đó ở gần đây Nói chính xác hơn Đó là một trong số chúng ta Trong đầu người đó đang vang lên một câu nói Tôn Vũ Thìn hỏi Câu gì thế Hài Lâm nuốt nước bọt Nhìn chăm chăm vào mắt Tôn Vũ Thìn Câu nói đó là Bọn họ nằm mơ Cũng không thể ngờ Cựu thần lại chính là một trong số bọn họ Mắt Tôn Vũ Thìn đột nhiên mở to Anh ta gắng sức kiềm chế Để không lộ ra vẻ kinh ngạc quá mức thầm hỏi Còn có nghe nhầm không Hài Lâm lắc đầu Chắc chắn còn không nghe nhầm. Tôn Vũ Thịnh lại hỏi. Thế còn có biết đó là ai không? Hải Lâm nói. Con không dám khẳng định. Âm sắc của giọng nói trong đầu và giọng nói thật nhiều khi không giống nhau. Nhưng con cảm thấy đó là giọng đàn ông. Tôn Vũ Thịnh lại hỏi. còn có chắc chắn không? Hải Lâm, có lẽ vậy. Con không dám chắc 100%. Mọi người trong phòng thấy Tôn Vũ Thịnh và Hải Lâm Lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu Nhóm hàng nhất đoán ra Hai cha con họ đang trao đổi Bằng thuật đọc tầm Thực ra Lục Tân Bằng cũng đoán được Nhưng anh ta giả bộ không biết liền hỏi Họ đang làm gì vậy Sao không nói nàng gì thế Tôn Vũ Thìn ra hiệu bằng mắt cho Hải Lâm Hải Lâm lập tức hiểu ý bố Ngựa ngùng đáp Không có gì Chuyện phụ nữ thôi Tôi vào nhà vệ sinh một chút Tân Na, Tống Kỳ và Thư Phi Lập tức hiểu Tần đứng dậy hỏi, cần tôi giúp gì không? Không sao đâu, tôi đi một lát rồi quay lại. Hải Lâm đi về phía phòng vệ sinh, mấy phút sau cô trở lại, sóc mặt trở lại như cũ. Gần như tất cả mọi người trong phòng đều không để ý, chỉ có Phạm Ninh và Mục Túc Kiệt lặng lẽ nhìn nhau.